Lời này vừa ra, một đội đội viên tầm mắt liền động tác nhất trí bay, về phía trị hoành khôn cùng Hạ Văn Lâm, trên mặt biểu tình cũng trở nên vi diệu lên. Giống như vậy không hề công đạo đơn độc hành động trị hoành khôn, tuyệt không phải lần đầu tiên, bọn họ cũng biết trị hoành khôn có bí mật, nhưng ai làm trị hoành khôn địa vị bất động đâu, chính là bọn họ trong lòng rõ ràng cũng không thể nói cái gì, thêm chi trị hoành khôn đối bọn họ cũng coi như là đối xử bình đẳng xa cách cũng liền không. như vậy hảo thuyết nói. Nhưng hiện tại, trị hoành khôn cơ nhiên đánh vỡ dĩ vãng lệ thường ở đi ra, ngoài thời điểm kêu lên người, điểm danh kêu vẫn là mới vừa vào đội không lâu tân nhân. Này đại biểu cái gì? Bọn họ sẽ không thiên chân cho rằng trị hoành khôn hành động chỉ là nhất thời hứng khởi, cùng sau lưng tán thường tương không có quan hệ, trị hoành khôn không chỉ là tán thường tương tín nhiệm nhất tâm phúc, cũng là tán thường tương hành động chấp hành giả, ngược lại, trị hoành khôn lời, nói việc làm cũng là cái tín hiệu. Tắng Thường Tương nghĩ như thế nào tiếng hiệu? Chẳng lẽ ở Tắng Thường Tương trong mắt, bọn họ còn so ra kém một cái mới vừa tiến vào trong đội không bao lâu hạ văn lâm, đáng giá tiếng nhiệm. Liền mấy cái đại nam nhân đều vô pháp không khúc mắt, tâm nhãn cùng đặng phạn giống nhau tiểu đến đáng thương cố ăn liền càng không cần phải nói. Nàng lại kinh lại nghi lại giận, chính là nàng tự nhập đội tới nay, cũng không cùng chị Hoành Khôn Đương độc nói qua nói mấy câu, càng.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 như vậy tưởng tượng tôi sướng liền cảnh giác lên tư tâm quấy phá dưới cũng liền không có lên tiếng tính toán nhìn xem trì hoành khôn nói như thế nào lại nói duy đọc hà văn lâm biết trì hoành khôn là kêu nạn đi làm cái gì vốn dĩ trong lòng bởi vì chậm chế đi hoa ăn thì thời gian có chút khó có thể khống chế cảm xúc nhưng ngẫm lại có lẽ có thể đối tin hạch nhiều giải điểm liền rất mau thu bánh quy đứng dậy bất quá đối với cố ăn làm khó dễ nàng không nghĩ lý nữ nhân này là hà quyết tâm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 Chị Hoành Khôn, sắc mặt ngũ thải tân phân biến hóa đến lợi hại, cả người đều nhân tức giận cùng cảm thấy thẹn mà run run lên. Kia biểu tình như là đang nói, chị Hoành Khôn như thế nào có thể như vậy cho nàng một nữ nhân không mặt mũi. Hà Văn Lâm liền muốn cười, thể diện là lẫn nhau cấp, đưa ngươi dẫm lên người khác mặt thời điểm còn trông cậy vào người khác, cho ngươi lưu tình mặt. Cố an người này đi, tổng đem chính mình vị trí bãi đến quá cao, cho rằng chính mình là cái xinh đẹp điểm nữ gì.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 Mắt đã bị dây thành cặn bã Nếu là Hà Văn Lâm đối trị Hoành Khôn có cái gì cảm giác tôi sướng một cái giật mình tỉnh táo lại Bồi vàng hô, ta cũng đi Mụn đội trưởng, ta cũng cùng các ngươi cùng đi Ta sẽ lái xe, ta có thể đương các ngươi tài xế Trì Hoành Khôn bước chân một đốn Đáy mắt hiện lên vài tia không vui Bất quá không đợi hắn nói cái gì Chuyển thiếu phong ngoài dự đoán mọi người cũng tới thấu cái náo nhiệt Hắn lý do càng đầy đủ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 cùng một cái tai nghe bình tĩnh mở ra âm nhạc sau đó đem nút bịt tai tắt ở lỗ tai những người khác không chuẩn bị chỉ có thể mắng vài tiếng sau đó lăng qua luận lại làm cho động tĩnh pha đại lấy này tới phát tiết trong lòng hỏa hà văn lâm dứt khoát không ngủ nàng vốn dĩ nhãn lực nhĩ lực còn có tinh thần lực đều so giống nhau dị năng giả cường liên tính là tắt tai nghe phỏng chần nàng cũng ngủ không được đương nhiên chính là có tai nghe cùng âm nhạc nàng cũng sẽ không làm như vậy đem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 có điểm khoảng cách cũng không biết là chính mình trong lòng sợ hãi, vẫn là bị tóc húi của nam nhân đuổi khai. Hà Văn Lâm mấy người mới vừa thượng lầu hai, tóc húi của nam nhân liền quay đầu tới, hung thần ác sát chừng mắt các nàng, thần sắc kích động quá, không được lại đây, các ngươi không chạm vào ta ca, ta ca không cảm nhiễm, hắn sẽ không thay đổi quái vật, các ngươi đều cút cho ta, cút ngay. Cố An đối sáu người vốn dĩ liền chán ghét phi thường, phía trước lại ở nàng kinh thường. Này sáu người trước mặt ném hai lần mặt, hoàn toàn đêm này sáu người coi như sĩ nhục ký lục giả, hận không thể xử lý cho sản khoái, lúc này thế nhưng còn bị như vậy cái tầng dưới chót người thường mắng, hỏa khí lập tức liền lên đây, hét lớn một tiếng phế vật, người kêu ai lăng, liền vứt ra một cái trường đằng hướng tới nam nhân đánh đi. Tiêu tỉnh đương nhiên không thể nhịn cố an động thủ, vội vàng băng trụ cố an công kích, cũng quát khẽ nàng vài câu, mới đối dịch dương nói, chúng ta không có. Ý gì khác, ngươi đừng khẩn trương, chúng ta chính là nhìn xem ca ca ngươi có phải hay không cảm nhiễm. Tóc húi của nam nhân đối cảm nhiễm hai chữ quá mẫn cảm, càng thêm không chịu làm, giống đến cũng càng thêm hung ác. Đi xuống cầu cứu nam nhân đại để là cảm thấy có người trống lưng, tự tin đủ, cáo mừng oai hùng giáo huấn tóc húi của nam nhân, dịch dương, ngươi đừng không biết tốt xấu, dịch vĩ đã cảm nhiễm, ngươi như vậy là tưởng đêm chúng ta đoàn người đều hố à. Vương Lương Phi, ngươi cái.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 Hắn mãn đầu óc chỉ nghĩ không cho những người này tiếp cận hắn ca, hắn muốn thủ hắn ca, cố an không kiên nhẫn ôn hòa dương bẻ sả đi xuống, lạnh giọng nói, tỉnh tỉ, ngươi cùng hắn nói nhiều như vậy làm cái gì? Nói xong liền trực tiếp vứt ra dị năng, dùng dây mây đêm, người chói lại ném tới một bên, dịch dương tránh thoát không khai, vẻ mặt vặn vẹo hướng về phía cố an cùng tiêu tỉnh cùng loạn riết gào. Hà Văn Lâm đối cảnh tượng như vậy xem qua quá nhiều, không có gì dao động, mắt lạnh nhìn tiêu tỉnh diễn trò, mặt mang bất đắc dĩ thở dài, tiến lên đi kiểm tra rồi hạ dịch vĩ thân thể, sau đó nói dịch vĩ xác thật là cảm nhiễm, bất quá không phải trực tiếp bị tăng thi trảo thương, mà là miệng vết thương cảm nhiễm, dịch vĩ trên lưng có lưỡng đạo ngắn nguồn huyết, tuyến, phỏng chừng là nơi nào bị tế dây thép lên tinh đồ vật quát thương.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 Vương Lương Phi, ngươi cái này cậu tạp trụng. Nếu là Taka đã chết, lão tử đuổi tới chân trời góc biển cũng muốn giết ngươi. Dịch dương đột nhiên ngẩng đầu, khái phá cái chán chảy ra huyết theo cái chán chảy xuống dưới. Có một giọt chảy tới hắn đỏ đậm hốc mắt, hắn cũng phản phất không cảm giác được. Mở to một đôi làm cho người ta sợ hãi huyết hồng hai mắt, giữ tờn hướng về phía Vương Lương Phi giống to. Vương Lương Phi bị dịch dương, này điên cuồng bộ dáng hoảng sợ, nuốt nước miếng một cái bay nhanh mau lui vài bước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 Là khó được, dù sao nàng đêm nay cũng không tính toán ngủ. Làm Hà Văn Lâm để chính là tiêu tỉnh chuyển biến, phía trước tiêu tỉnh còn vẫn duy trì đối nàng kỳ hảo thái độ, hiện tại lại bắt đầu hạ ngáng chân, này không quá phù hợp tiêu tỉnh tính cách. Dịch dương thấy Hà Văn Lâm gật đầu, nức nở không ngừng hướng Hà Văn Lâm khom lưng, trong miệng lặp lại lặp lại cảm ơn hai chữ. An bài hảo tiêu tỉnh cùng cố an liền đi xuống lầu, Hà Văn Lâm lấy ra co rút lại côn sắc phóng tới trong tầm tay, ở dịch. Vị bên cạnh ngồi xếp bằng ngồi xuống, bị bung da dật dương cũng té ngã lộn nhào thủ đến dịch vị bên người. Vương Lương Phi không quá vừa lòng, nhưng có cái gì năng giả đồng ý tự mình nhìn, hắn chính là lại có câu oán hận cũng không dám nói cái gì. Cùng kia ba đồng bạn đến bên kia chỗ hoặc chỗ đi ngủ. Dạng sáng tam điểm nhiều thời điểm, dịch vị rốt cuộc mở to mắt. Tuy rằng đồng tử còn có chút tan giả, nhưng xác thật là người bình thường trọng mắt. Hà Văn Lâm chỉ liếc mắt một cái liền xác định.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 Hà, văn Lâm nguyên bản đối rời đi trước như thế nào sự trí của An vẫn luôn có chút do dự, hiện tại dị năng giả cấp bậc thấp còn không có bài lộ, nhưng không vượt qua 2 năm, chỉ cần một hề dị năng giả tới, rồi ngủ cấp liền sẽ thức tỉnh ra chữa khỏi năng lực sự liền sẽ công khai, nếu là nàng giết chết của An, khó bảo toàn tắn thường tương về sau tới rồi kinh đô lại động vào mặt, nhớ tới việc này sẽ không thu sâu tính sổ. Nhưng buông tha đối chính mình tâm tồn oán độc cùng sát ý cố an lại không thể nghi ngờ là cho chính mình lưu lại một bom hẹn giờ. Cố an hiện tại liền một bộ khó lường bộ dáng, chờ tới rồi ngủ cấp sau có chữa khỏi năng lực, chỉ biết càng thêm không ai bị nổi. Câu cửa miệng nói, mọi việc lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau. Nhưng nếu là lưu không được kia vải nhị kẻ, vậy chỉ có thể chặt đứt ngày sau có thể gặp nhau càng hiện tại nhưng thật ra ngoài ý muốn giải quyết cái này tai họa ngầm nếu phía chính mình có một cái chữa khỏi hệ dị năng giả liền tính tánh thường tương xong việc nhớ tới lại bực bội cũng là hữu hạn. dịch vị a ngươi đây là cái gì dị năng a như thế nào không giống như là cái gì có đại uy lực a vương lương phi nhìn kia quan đoàn nhịn không được chua lồm nói đây cũng là nhân chi thường tình rõ ràng mấy cái giờ trước đại gia vẫn là giống nhau người thường.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 Không phủ nhận, nàng đây là cố ý ở nhắc nhở dịch vĩ huynh để nàng nhân tình. Tuy rằng trong không gian nước suối đối tan thi độc có giải độc công hiệu, nàng cũng tới rồi lục cấp, giống nhau tan thi cùng. Dị năng giả rất khó thương đến nàng, nhưng trên đời khó nhất chắc chính là ngoại ý muốn hai chữ, mặc thế hầu kỳ, không phải không có cao giai cao thủ mệnh tan cấp thấp dị năng giả tay sự kiện. Làm một cái chữa khỏi hệ dị năng giả ghi nhớ một cái nhân tình cũng là lo trước khỏi họa. Dịch Dương cũng rốt cục nhớ tới bên cạnh còn có một vị năng giả, hơn nữa là cứu hắn ca mệnh, vội vàng đối Hà Văn Lâm nói lời cảm tạ, ngượng ngùng đối với Hà Văn Lâm liền cút vài cái cung, sau đó đối dịch vĩ nói, tối hôm qua sự, dịch vĩ cũng là cái biết điều người, biết chính mình hiện tại là thức tỉnh rồi dị năng, nhưng càng nhiều tỷ lệ kỳ thật là thi biến, một vị năng giả chịu cấp khi đó chính mình gác đêm là cái thiên đại nhân tình, thật nghiêm túc đối Hà Văn Lâm tỏ vẻ lòng biết ơn. Cũng cùng đệ đệ cùng nhau tự mình đánh súng tay đèn viên đem Hà Văn Lâm, đưa đi súng lầu thang khẩu. Tôi sướng thấy Hà Văn Lâm súng dưới vùi vàng thấu lại đây, không có việc gì đi, người nọ thế nào, biến tan thi vẫn là Dị năng giả, hắn vốn là muốn cùng đi lên, có chị Hoành Khôn nữa vãn sự kiện, hắn đối Hà Văn Lâm là cùng đến càng khẩn. Chỉ tiếc đêm nay hắn gác đêm, nếu là theo sau, phía dưới ra cái gì vấn đề liền phải ra đại sự, mới không thể không từ bỏ vị năng giả, hà văn lâm đốn hạ, khóe miệng một câu, lại bổ sung một câu, chữa khỏi hệ. Tôi sướng kinh ngạc đề cao chút thanh âm, chữa khỏi hệ. Ngươi là nói giống trong trò chơi mặc cái loại này có thể xôn sao, mà một chút đem người cấp chữa khỏi vũ em. Hình chữa khỏi hệ. trì hoành khôn trầm thấp thanh âm ngay sau đó vang lên, ngươi xác định là chữa khỏi hệ. Không biết khi nào, trì hoành khôn đã đi tới, mà mấy cái ngủ đến không thâm vị năng giả cũng ngồi dậy nhìn bên này.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 Sáng sóc tỉ mỉ, cái này làm cho dịch vĩ Hai anh em có loại thù sủng nhược kinh thấp thổng cùng hưng phấn Ngày hôm sau buổi sáng chờ toàn đội đều lên Tiêu tỉnh liền chính thức vì đại Gia giới thiệu hai huynh đệ, Cũng nói cho đại ra hai huynh đệ sẽ đi cùng bọn họ cùng nhau hồi căn cứ Tuy rằng dịch vĩ vừa mới thức tỉnh rồi dị năng Nhưng đại Gia cơ bản đều đã biết hắn dị năng Đối thái độ của hắn đều thật thân thiện Thậm chí có thể nói là khách khí Đương nhiên Trừ bỏ Cố An, Cố An sắc mặt từ lên liền vẫn luôn rất khó xem, bị tiêu tỉnh kêu lên đi cùng hai huynh đệ chào hỏi, chỉ khô càng báo cái tên liền đem mặt hướng bên cạnh vừa chuyển. Hạ Văn Lâm lại cười, từ có xử lý Cố An phương thức sau, tâm tình của nàng vẫn luôn rất tốt, đối Cố An các loại làm ầm ỉ cũng toàn đương xem diễn, ai sẽ cùng cái đêm chết người đi so đo đúng không? Bất quá nhìn Cố An không ngừng tìm đường chết, vẫn là thú vị.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 Là vì chết nhiều nhất chính là mấy sở y học danh giáo học sinh đều bỏ mình, chữa bệnh và chăm sóc nhân tài quá chân quý, mà bọn họ tiểu căn cứ liền hiểu y người đều không có. Cho nên, đương hắn phát hiện chính mình thức tỉnh chính là chữa khỏi hệ thời điểm, hắn liền biết này tuyệt đối là cái có thể thay đổi chính mình để vì gì năng. Lúc sau trì hoành khôn cùng tiêu tỉnh mời cũng chứng thực hắn trong lòng suy đoán, hắn dị năng phi thường chân quý, mà cái này dung mạo diễm lệ nữ nhân từ ngày.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 chút liền chuẩn bị nhất người, triển thiếu phong dùng tinh thần lực cảm ứng một chút, bên ngoài tan thi trải qua cả đêm tích lũy có hơn trăm chỉ, nếu không phải quân xe tải chống lại cửa cuốn, kia tầng hơi mỏng cửa cuốn đã sớm đỉnh không được áp lực bị phá tan, tiêu tỉnh trước kệ sát cửa cuốn làm ra một đổ tường băng, sau đó phụ trách lái xe dị năng giả đem xe tải lớn khai ly cạnh cửa, dịch vĩ hai huynh đệ không có tự bảo vệ mình năng lực, cùng mấy cái phù trợ hệ dị năng giả sớm thường quân.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 Tránh ở trên xe nhìn một màn Này dịch vị dịch dương xem đến nhiệt huyết sôi chào Toàn thân nóng lên Một loại hào khí song thẳng nội tâm Là nam nhân liền có anh hùng mộng Đặc biệt là phát sinh như vậy khổng lồ thiên tai sâu Cho nên nhìn đến này đó có thể đem bọn họ nguyên lai tiểu đội dễ dàng sẽ rất tan thi Lại là như vậy đơn giản đã bị những người này dứt chết Đương nhiên là vô pháp ức chế kích động cùng khát vọng Khát vọng chính mình cũng có thể trở nên lợi hại như vậy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 Xác định hảo các loại khẩn cấp trạng huống khi ứng đối phương pháp cùng lộ Tuyến sau, liền một lần nữa khởi động xe vào thành Sướng dược vị trí tương đối hẻo lánh, phụ cần trừ bỏ hai đống cư dân tiểu khu Phần lớn đều là con đường, một ít mặt tiền cửa hàng cũng tương đối thiếu Hơn nữa lẫn nhau rang khoảng cách khá xa Bởi vậy trên đường du đảng tan thi cũng không nhiều Bên trong mặt có thượng cũng không mấy chỉ tan thi, chỉ sợ đều ở bên trong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 Cảm thấy hết thảy đều là lần trước chính mình làm tốt lắm Hạ Văn Lâm, cho nó khen thưởng, cho nên lần này cũng là phi thường nghe theo Hạ Văn Lâm mệnh lệnh, một chút tiếng vang cũng không dám ra, ngoan, ngoãn tìm cái địa phương nấp vào. Hạ Văn Lâm đối nó thật yên tâm, tinh thần hề tam cấp biến dị thú, hiện tại là tuyệt đối siêu quần tồn tại, trừ phi là đụng phải tăng thi hóa thú đàn, bằng không kia chỉ gà đều có thể bình yên vô sự sưởng dựa khá lớn, trừ bỏ một đống office building, còn có hai đống công nhân ký túc xá khu, nhà kho cùng phân sưởng hẳn là ở mặt khác trong lâu, không có bên trong bản đồ, chỉ có thể phân công nhau đi vào tìm. Dịp vị hai huynh đệ một cái phụ trời dị năng, một cái không có dị năng, trị hoành khôn vì an toàn khởi kiến không chỉ có đem người mang theo trên người, hơn nữa làm hà văn lâm cùng hắn đi một đạo. tôi sướng lần này nói cái gì, cũng không muốn hà văn lâm cùng trị hoành khôn đơn độc một đạo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 Không nghĩ tới thế nhưng đuổi kịp một thượng kiệt trước hết bộc phát ra tới, hắn thần sắc vặn vẹo một phen kéo xuống mũ hung hăng hướng ngầm vung, mắng ra liên tiếp thô tục sâu thô thành nói, hiện tại làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta liền như vậy xám xịt đi trở về. Ném vật tư ở tiếp theo, tuy rằng này tổn thất làm cho bọn họ có điểm, đâu mình, nhưng bọn hắn một đội thành viên trừ bỏ sau lại Hà Văn Lâm cùng tô sướng.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 Tuyệt đối không có tử vong bên ngoài cái thứ hai mệnh số. Vật tư cần thiết truy hồi. Chị hoành khôn nhìn sao động các đội viên, chỉ nói sáu cái tự, thái độ kiên quyết mà cường ngạnh. Này không riêng gì suy xét đến thành viên cảm xúc, cạn nhiều suy xét chính là chuyện này bản thân ảnh hưởng. Sự kiên thoạt nhìn là không lớn, mang đến kế tiếp ảnh hưởng lại không dung khinh thường. Muốn một cái xử lý không tốt, mặt khác tiểu căn cứ, tán rong binh đoàn học theo, kinh quản căn cứ uy vọng cùng ít.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 Hơn 2 giờ chờ sau trở lại tại chỗ hội hợp, mọi người đều đem chính mình phát hiện tiến hành hội hợp tổng kết. Tăng thi 70% trở lên là bị dị năng dứt chết, dư lại 30% tả hữu chết vào vũ khí, đối phương vũ khí lấy khảm đau, diều, côn sắt linh tinh là chủ, súng ống hoặc là nói viên đạn hẳn là thiếu thốn, bị viên đạn bắn chết tăng thi cực nhỏ. Sử dụng quá dị năng có rõ ràng 5 loại, 3 loại là thường thấy viễn trình hệ.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 Hà văn lâm nhưng thật ra đang nghe, đến cuối cùng cái kia không biết đối tăng thi tử vong trạng thái miêu tả khi, trong lòng vừa động, nàng nghĩ tới đời. Sau một người, một cái mạc thế ba đến 4 năm đột nhiên cuộc khởi một cái đỉnh cấp cường giả, hắn vạn phất chống giọng xuất hiện, lại thành duy nhị hai cái ở mấy đại quân phương xây lên căn cứ lũng đoạn hạ, còn phát triển đến cùng mấy đại căn cứ sống vai dân gian đại căn cứ, trong đó một cái căn cứ lão đại.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 trên mặt đất không có lưu lại nhiều ít rõ ràng lốp xe dấu vết bọn họ phán đoán không ra đối phương hướng đi suy xét đi trung quanh tiểu tìm hiểu một chút phù hợp điều kiện tiểu đội tìm tới môn đi khi đảm đương bối cảnh tường dịch vị dịch dương mặt mang trần chờ nói ra một tin tức một cái không thế nào làm người lạc quan tin tức vị vị hai huynh đệ trùng hợp trước kia ở căn cứ nghe người ta nói quá kim môn thì có một cái cường đại người sống sót tiểu khu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 Bất đắc dĩ dị dịch vĩ hai huynh đệ căn cứ thật sự quá tiểu, bọn họ lại là căn cứ nội tiểu nhân vật, thật là đối kim môn thì tình huống không rõ ràng lắm. Tốt xấu có cái phương hướng, tuy rằng cái này phương hướng còn có điểm đại. Chiển thiếu phong nhún nhún vai, lời này cũng không phải không đạo lý, bổn thị khu biệt thự có sáu cái, phân bố vị trí thực tán, cái này phương hướng, xác thật có điểm đại. Hà văn lâm tâm tư lại lung lay lên.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 Dược, nếu sưởng chế dược đã bị dựa sạch qua, vậy lấy cái này sưởng dược vì cứ điểm, trước đem cái kia tiểu khô tìm ra lại nói. Hà Văn Lâm không hề trần chờ, thừa dịp còn không có phân phối nhiệm vụ, kêu kia chỉ gà ra tới. Kia chỉ gà cũng là ngạn lão lâu rồi, ở trong không gian thời điểm nhiều tự tại A, Hà Văn Lâm một không ở, nó chính là toàn bộ trong không gian bá vương, muốn làm gì làm gì, hiện tại không thể không thật cẩn thận co đầu rút cổ, quan trọng nhất chính là không thể phát ra âm.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 Trị hoành khôn lập tức liền nghĩ tới kia cái tinh hạch Mí mắt liền bắt đầu không chịu khống chế kinh hoàng lên Không thể nào về Thì ly này cách gần ngàn km Kia chỉ gà như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới Có người không quá tin tưởng Quảng nó như thế nào lại đây Dứt lại nói Bằng không đưa tới càng nhiều biến dị thú liền phiền toái. Có dị năng giả không chịu nổi chuẩn bị đồng thủ Bị trị hoành khôn khiển trách trụ Dừng tay Đó là tam cấp biến dị thú Ba cấp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 Các ngươi một bậc thực lực đi cũng là kéo chân sâu, tuy rằng là sự thật, nhưng như vậy trói loại bị nói ra rốt cuộc có điểm vả mặt, cho nên trừ bỏ triển thiếu phong cùng tiêu tỉnh, những người khác sắc mặt đều không quá đẹp. Hà Văn Lâm biết trì hoành khôn là thiệt tình nóng nảy, bằng không ít lời cũng không xuẩn hắn sẽ không nói ra như vậy nhận người hận nói tới, xem ra kia chỉ gà đối hắn lực. Hấp dẫn so nàng tưởng còn muốn lớn hơn rất nhiều, không cần trì hoành khôn lại kêu, đã lên xe.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 Phi cơ ở Hoa An Thị Phụ cần mất đi liên lạc, nhưng mà cầu cứu tín hiệu lại lấy bình quân mỗi 10 giây một lần tần xuất hướng căn cứ phát, tới. Tán Thường Tương lập tức phái tam đội qua đi nghỉ cách cứu viện, chỉ tiết thông qua cầu cứu tín hiệu tìm được kia ra nông trường sau, lại phát hiện cầu cứu khí ở một con ăn mặc quân trang tan thi thượng, mà kia chỉ tan thi đúng là kia đội bộ đội đặc chủng đội trưởng. Có thể là trước khi chết vì hoàn thành nhiệm vụ chấp niệm đi, chẳng.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 Thực mau, Hà Văn Lâm liền tìm, tới rồi những cái đó người sống sót nơi địa phương, đương tinh thần lực nhìn quét đến giữa kia đào quen thuộc thân ảnh sau, đột nhiên dừng lại, A tìm được ngươi, nhạc kỳ, cẩn thận một chút, trì hoành khôn không nhận thấy được kia mỏng manh tinh thần lực, thuận miệng dặn dò một câu, liền lấy ra ống giảm thanh trọng lên thương thượng, dẫn đầu đi lên cầu thang chiều nông trường bên trong đi đến.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 Nhưng mà chính là loại này bình thường ngược lại có vẻ không bình thường. Ở hiện tại loại này tan thi mọc lan chàng thời. Kỳ, một cái tồn tại hài tử khả năng vẫn không nhúc nhích sự ở bên ngoài sao. Hà Văn Lâm cùng chị Hoành Khôn đều không có tiếng lên, song song hờ hững nhìn cái kia bóng dáng. Chị Hoành Khôn đem trong tay thương nhắm ngay cái kia tiểu nam hài phần đầu. Tiểu nam hài tự hồ nghe tới rồi tiếng vang, chậm rãi xoay người lại. Trong nháy mắt liền giống như đi vào quỷ phiến nón nước mặt nửa bên đều bị gặm cắn rớt, bị gặm giấc bên kia trọng mắt nửa giấc không song treo ở huyết nhục, vòng eo địa phương một. Mảnh khô cạn biến hắc vết máu, quần áo hạ còn lộ ra một chút hư thối dục. Hắn mở ra giữ tợn miệng máu, ở lên người sợn tóc gáy hiển hách gào trong tiếng cứng đờ hướng tới hai người đi tới. Chị hoành khôn khấu hạ cò súng, tiểu nam hải đông mà một tiếng ngã xuống đất. Càng đi đi, tan thi liền càng nhiều, trong đó tiểu hài tử chiếm không nhỏ tỷ lệ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 Hồ rất lớn, mặt trên kiếm một mảnh nhà gỗ mọc đình hành lang dài, mấy chỗ hành lang dài thượng còn rớt mấy cây câu cá cang. Hồ chung quanh vây quanh một đám tang thi, còn có không ít đi tới cầu gỗ thượng, chỉ là bốn phía đi thông trung. Giang thủy thượng liền phiến nhà gỗ cầu gỗ đều, ở bên trong bị lồng chặt đứt mấy chỗ một mét tả hữu khoảng cách, tang thi không qua được. Ngẫu nhiên còn có một hai chỉ đằng trước tang thi bị tệ đến rơi vào trong nước.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 Nhìn một hồi lâu, kia thanh niên mới có chút không quá xác định mở miệng hỏi, Hà Văn Lâm, xin hỏi ngươi ra sao Văn Lâm sao? Đương nhiên là ta. Hà Văn Lâm khóe miệng hơi hơi gửi lên, chậm rãi ngẩng đầu, bị vành nón trắng bộ phận mặt mày mặt hoàn toàn lộ ra tới. Tuy rằng hiện tại trải qua một ngày ngày tìm di mặt hóa hóa trang thay đổi, Hà Văn Lâm cả người thoạt nhìn sau nguyên lai đen không ngừng gấp hai, trên mặt còn có không ít điểm ra tới tiểu.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 Nếu không phải ở nhất xuân phong đắc ý, lòng tràn đầy cho rằng, thế giới liền ở trong tay hắn thời điểm đem hắn một lần nữa đánh giấc bụi bặm làm sao có thể làm hắn đâu triệt nội tâm, như thế nào không làm thất vọng hắn đời trước đưa cho nàng hậu lễ, đâu. Vì thế Hà Văn Lâm cười, liếc mắt bị bắt lấy tay, nhìn xuống hận không thể đem chi băm giấc căm ghét cảm, gợi lên một mặt dị thường sáng lạng tươi cười, ngươi là nhạc học trưởng sao, sao có, thể sẽ quên đâu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 Tuy rằng hắn không rõ, vì cái gì hắn là học sinh Hà Văn Lâm sẽ biến thành quân nhân, nhưng vừa rồi hắn ở trong phòng nhìn. Đến quá nạng sát tan thì cái kia nhanh nhẹn kính, mà cùng nàng cùng đi nam nhân kia thoạt nhìn khí thế thật kinh người, liền biết bọn họ khẳng định có bản lĩnh. Như vậy hắn chỉ cần khống chế được Hà Văn Lâm, hắn là có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Bảy năm sớm chiều ở Trung không phải bạch quá. Hà Văn Lâm đối nhạc kỳ mỗi một cái hành động đều quá hiểu biết, liếc mắt một cái liền nhìn thấu nhạc kỳ tâm tư, lại không giận, ngược lại cười đến càng vui vẻ. Không có hiện tại đáp ý, lại như, thế nào tới ngày sau gấp bồi đánh sâu vào đâu. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như vậy gặp được học trưởng, học trưởng ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Chị Hoành Khôn nghe Hà Văn Lâm thiên chân vui sướng lời nói, thật đúng là không thể nào thói quen.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 Mà là hắn vì tự bảo vệ mình, mà thân thủ đẩy mạnh tan thi đàn bị tan thi cắn chết. Nhạc kỳ trong biên chế xong rồi chuyện xưa sâu lại đem đề tài quay lại Hạ Văn Lâm trên người, chỉ chỉ Hạ Văn Lâm trên người quân trang, hỏi Hạ Văn Lâm vì cái gì sẽ xuyên quân trang, còn xuất hiện ở chỗ này.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 mà mặt khác mấy nam nhân nghe vậy, ánh mắt cũng bắt đầu lấp loè lên, lẫn nhau xem một lại đây. Này đi tác giả có lời muốn nói, chậm điểm, Hạ Trương nhất định nỗ lực đi tới chính là năm cái nam nhân, cầm đầu nam nhân không sai biệt lắm 1.8 cao, trên người ăn mặc chế phục, nhìn dáng vẻ hẳn là nông trường nguyên lai bảo an nhân viên. Hắn bên người bốn cái nam nhân cũng không sai biệt lắm chiều cao, chính là thân cao kém chút, cũng là tương đối chắc nịch.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 Đặc biệt là cái kia 6 tuổi tiểu nữ hài toàn thân run rẩy đến lời hại, một cái khác ôm trị hoành khôn chân 10 tuổi, đại nam hài còn tính gan lớn, mặt mang cựu hận trừng mắt năm cái nam nhân. Hạ Văn Lâm cũng không kỳ quái, nàng đối này năm cái nam nhân dùng mạo sớm đã không có ký ức, nhưng đã làm sự lại còn nhớ rõ danh mạch, đều không phải cái gì thứ tốt. Hơn 3 tháng bị tang thi đàn vây quanh, không có cứu viện, chỉ có đầy trời thi số cùng tùy thời khả năng bị ăn luôn tử vong uy hiếp.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 Có rất nhiều bị tiên tức trung đưa tiên trả thù tình tiếc dọa sợ, sợ chính mình khai cái kia khẩu, sẽ bị kẻ bắt góc cắt qua mặt hoặc là dứt khoát thọc một đau, cũng có bị hảo tâm, phản tao hại sự kiện lạnh tâm, không dám vương viền thủ. Mặt thế tiến đến sâu tất nhiên là càng sâu. Này đó người sống sót hơn phân nửa đều là có gánh nặng gia đình, sợ liên lụy chính mình cùng người nhà, không gánh nặng gia đình, cũng sợ bị thân thể khỏe mạnh năm cái nam nhân kết vườn quan gia ngoại uy tăng thi. Vì thế, bảy cái nỡ hài kêu thảm thiết ở cách vách trong phòng rằng có suốt một buổi tối, dư lại 12 người lại chính là không ai vương viện thủ. Thực hiện được sau năm người tự, nhiên càng thêm hung hăng ngang ngược, ở vặn vẹo trung không kiên nể gì phát tiết nội tâm sợ hãi, sau đó, bọn họ từng ngày trở nên không thỏa mãn. Cái kia đơn độc mang theo nữ nhi tuổi trẻ mẫu thân, theo sát trở thành bọn họ tiếp theo cái con mồi. Tuổi trẻ mẫu thân, ở bảy cái nữ hài cầu cứu thời điểm lựa chọn trầm mặt cùng làm lơ, đổi thành chính mình, đã chịu tự nhiên cũng là đồng dạng trầm mặt cùng làm lơ. Không có bất luận cái gì chống cự năng lực tuổi trẻ mẫu thân chỉ có thể chơ mắt nhìn. Chính mình nữ nhi bị một cái tác đánh ngất xỉu đi, sau đó chính mình ở cùng loạn thét chói tai dãy vùa trung bị kéo đi ra ngoài, cùng bảy cái tuổi trẻ nữ hài giống nhau thành năm cái nam, nhân tiết dục cùng tiết áp ngoạn vật.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 Dính đầy tan thêm mùi hôi huyết nhục cái quốc nhất cử, năm cái nam nhân liền lùi bước, biết chỉ cần bị cái loại này, quái vật chảo thương một cái tiểu miệng vết thương sâu liền sẽ biến quái vật bọn họ ai, cũng không dám mạo hiểm, đành phải hùng hùng hổ hổ buông tha này một nhà. Một cái khác tính tình yếu đuối trường phu lại, ở yếu đuối sợ phiền phức hạ, tùy ý mấy nam nhân đem chính mình thê tự kéo đến cách vách trong phòng. Thậm chí ở thê tử bị đùa bỡn thời điểm, bị 5 cái nam nhân bụt ổm ở, ở thông đồng làm bậy giang, dâm 7 cái nữ hài chung một cái. Đời trước, 5 cái nam nhân kết cục là bị tam đội nữ đội trưởng thân thủ giết chết, cái kia bán đứng thê tử nam nhân, cũng rời đi thời điểm bị nạn đột nhiên phát tác thê tử đẩy mạnh tan thi trong đàn. Tuy nói người đáng thương tất có chỗ đáng giận, nếu là ngay từ đầu, đại gia liền liên hợp lại phản kháng. Vì đến nỗi 19 cá nhân lại bị kẻ hẹn năm người khống chế sinh tử mạch máu Nhưng đối năm cái nam nhân nhân cha như vậy Hà Văn Lâm cũng là liền xem một cái đều ngài ô uế đôi mắt Mặt khác mấy cái chưa từng tham dự lại cũng là Cam chịu năm người ác hành nam nhân sôi nổi rời đi tầm mắt Duy đọc nhạc kỳ phản ứng bất đồng Khóe mắt đuôi lông mày mang ra hai phần đắc ý Đúng vậy, đây là ta cao trung khi học mụi Kỳ thật hắn hận không thể là nói cho này Mấy nam nhân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 Nhận hết năm người sai sự cùng áp bách thậm chí liền đồ ăn phân phối quyền cũng toàn quyền bị năm cái nam nhân khống chế, chỉ có thể ở năm người chi phối hạ ăn thiếu thiếu đồ ăn. Nhạc Kỳ người này rối cháo rồi lại không có can đảm, hắn muốn dung nhập tiếng năm người trở thành ra lệnh người, cố tình lại tự cho là cùng năm người cha có điều bất đồng, làm không tới cường, bạo này đó nữ nhân sự, một mặt ảo tưởng xoay người, lại một mặt sợ hãi dục gà không dám làm cái gì, hiện tại có Hà Văn Lâm cái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 Năm người sắc mặt đại biến, lạnh giọng quát, tiện nữ nhân ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Liễu quang minh, ngươi chóng ván sao, lão bà ngươi nổi điên, còn không đem nàng kéo ra? Thần sắc yếu đối trưởng phu bị điểm danh, kinh ngạc một chút, ở năm người giết người uy hiếp, trong ánh mắt trần chờ tiếng lên đem nổi điên nữ nhân kéo khai. Cúc ngay, Liễu quang minh ngươi cái này xúc sinh, ngươi giúp đỡ đám kia xúc sinh hại lão bà ngươi, không chết tự tế được. Ngươi, nữ nhân điên cuồng chửi bậy giảy rùa, sau đó đang xem. Đến nhi tử phía sau lưng thường chống lại sắc nhọn tiểu đau sau đột nhiên im bặt, cả người giống như bị đào giỏng giống nhau, đặt mông nằm liệt ngồi dưới đất. Những người khác không dám dễ dàng mở miệng, bởi vì thấy Hà Văn Lâm bên này chỉ có hai người. Cùng ngoài giới không hề liên hệ bọn họ ai cũng không biết gì năng giả tồn tại, tự nhiên cũng không biết bọn họ hết thảy hành động đều bị Hà Văn Lâm cùng muộn hoành thu vào trong mắt. Năm cái nam nhân còn làm bộ làm tịch nói nữ nhân này từ phát, sinh tai nạn sau, mỗi ngày bị trung quanh tang thi uy hiếp, bức bách đến thần kinh thác loạn đã phát điên, luôn là nói ai ai ai muốn sát nàng, ai ai ai hiếu thắng, bào nạn. Nói nửa ngày, thấy Hà Văn Lâm cùng chị Hoành Khôn đều không có bất luận cái gì phản ứng, mới trong lòng mang theo hộ nghi xoay chuyện, nói bọn họ nhiều đáng thương, thỉnh Hà Văn Lâm bọn họ đem chính mình những người này cứu ra đi.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 Cầm đầu nam nhân cười lạnh một tiếng, rủi tay liền chiều Hà Văn Lâm mặt sờ soạn, bất quá xem ở người lớn lên còn tính xinh đẹp phân thượng, chỉ cần người hảo hảo, Hà Văn. Lâm cũng là một tiếng cười lạnh, ở kia chỉ móng vuốt sắp muốn đụng tới chính mình mặt phía trước, thân hình đột nhiên vừa động, cho rằng Hà Văn Lâm tất nhiên cũng sẽ trở thành lại một cái bị đạp hư nữ, nhưng mọi người chỉ cảm thấy một trận gió từ bên tai thổi qua, sau đó theo bản năng quay đầu nhìn lại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 Hà Văn Lâm lại ở thời điểm này đột nhiên quay đầu nhìn hắn đôi mắt hỏi. Nhạc kỳ gương mặt run run, cố gắng chấn định bài trừ mặt so với khóc còn khó coi hơn cương cười. Sao? Như thế nào sẽ đâu? Này, này năm người cha đều là gieo gió gạt bão. Vậy là tốt rồi. Hà Văn Lâm trạng nhược tùng khẩu khí, răng dắt hai tiếng đêm tam tiết công sắc thu hoạch một tiết thành công nhìn đến nhạc kỳ lại là cả kinh hai run, khóe miệng sung sướng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 Không chớp mắt, thậm chí là nhìn qua như là có hai loại nhân cách bền tâm thần giống nhau nữ nhân, như vậy mới có ý tứ không phải sao. Học trưởng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi mang về căn cứ. Đội trưởng, có thể đi, xe hậu tòa là trống không, mang một người trở về hẳn là không quan hệ đi. Mặt sau một câu là đối trì hoành khôn nói.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 Ở nữ nhân đảo hút khẩu thời điểm, người đã ngồi xổm nàng bên cạnh, một tay bắt được nàng cầm đau tay, một tay chế trụ nàng sau cổ, ta tốc độ. Chính phủ đã gần băng bàn, hiện tại là loạn thế, không có ai cứu ai là đương nhiên, ta nói như vậy, ngươi minh bạch sao. Hà Văn Lâm một bên nhìn chung quanh vừa kinh vừa sợ những người sống sót, một bên bám vào nữ nhân bên tay dùng mọi người đều nghe được đến âm lượng nói.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 Sấn chung quanh không ai đem nó thu vào không gian, sau đó liền đi râu dưa lều bên kia. Nông trường có không ít dâu dưa miêu cùng hạt giống, là dùng để cấp du khách thể nghiệm gieo trồng lạc thú, cây ăn quả miêu, râu dưa miêu hạt giống tuy rằng so ra kém thuốc lá và dừa loại hàng xa xỉ, nhưng cũng là so gạo, bột mì đáng giá giao dịch phẩm. Đời trước ở tam đội thời điểm nàng cũng dựa cái này tiểu đã phát bút, lần này Hà văn lâm không.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 chỉ còn lại có chút nhốt ở lồng sắt con thỏ, đại bộ phận đều tan thi hóa, từ lồng sắt chạy ra, đều vây quanh ở một cái lồng sắt bên ngoài, bên trong đóng lại hai chỉ thỏ con, hồi mau kia chỉ run run lạnh run súc ở bạch mau kia chỉ mặt sau, lồng sắt phù cận tan thi hóa thỏ cũng chưa biện pháp tới gần lồng sắt. Kia chỉ bạch mau hẳn là biến gì? Nàng đời trước ăn qua biến dị động vật thịt, hương vị tuy rằng chẳng ra gì,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 Đã hơn 3 tháng, chính là nguyên lai trong phòng có rác rưởi ống, cũng khiên không được hơn 3 tháng 20 mấy người người chế tạo rác rưởi năng lực, hơn nửa này đã nhiệt thời tiết, rác rưởi phóng trong phòng lâu rồi, dễ dàng sinh rùi bò sâu, cho nên rác rưởi đều là ném ở cách một khoảng cách trong đình. Hà Văn Lâm cười nói, này như thế nào không biết xấu hổ phiền toái học trưởng đâu, thân thể lại không chút sức mẻ, không phiền toái không phiền toái, vứt rác bên kia quá bẩn, người nữ hài tử làm cho rơ.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 Liền tính là làm điều nữ nhân chó nhật thì thế nào Ít nhất có thể bị cứu Phía sau có cái chỗ dựa Nếu là có người cho Bọn hắn làm chỗ dựa Chỉ sợ bọn họ do nhạc kỳ còn ân cần Hà Văn Lâm không để ý tới những người khác ánh mắt Dù bận vẫn ung um rung mở ra rinh dưỡng mâu tuyến Nhạc chương ghế dừa ngồi xuống Chậm rãi uống Thần thức bất động thanh sắc thăm hướng ra phía ngoài mặt nhạc kỳ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 Hắn như nhau đời trước, cứ việc Hà Văn Lâm đối lại phải bị ghê tởm một lần cảm thấy phản cảm, nhưng nếu Hà hắn ăn uống, vẫn là đồng ý, nhạc kỳ trên mặt vui vẻ, vội vàng đứng dậy, đang muốn rủi tay đi kéo Hà Văn Lâm lên, Hà Văn Lâm đã trước hắn một bước đứng lên, cũng đi ra ngoài, nhạc kỳ tươi cười lại cứng lại rồi.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 vương đi tay nửa ngày mới cứng đờ thu hồi tới miễn cưỡng lôi kéo tươi cười theo ở phía sau liền hướng mặt khác người sống sót bên kia xem dũng khí đều không có trong lòng lại đem hà văn lâm mắng biến ở cửa thời điểm đụng phải trở về chị hoành khôn chị hoành khôn hỏi hà văn lâm phát hiện cái gì tung tích không hà văn lâm nói không chị hoành khôn sắc mặt không quá đẹp hà văn lâm không e rè nói thẳng đội trưởng một con ba cấp tinh thần hề biến dị thú nó tưởng che giấu lên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 Hà Văn Lâm cũng không thèm để ý, nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, hướng hành lang dài thượng đi đến. Theo ở phía sau nhạc kỵ sắc mặt liền khó coi, hắn không biết cái gì là tinh thần hệ biến gì thú, nhưng nghe Hà Văn Lâm nói bọn họ hai, cái cũng chưa nắm chắc đối phó, khẳng định là so bên ngoài tan thì càng nguy hiểm đồ vật. Hành lang dài tứ phía gió lùa trước kia nhưng thật ra cái thưởng cảnh hảo địa phương, hiện tại ngửi được chỉ có đầy trời mùi hôi. Nhìn như bình tĩnh mặt hồ, trong nước cũng là nguy cơ tứ phía, không xong đi súng liền bãi, một khi ngã súng, phải bị những cái đó, so thật nhân ngư còn muốn khủng bố tăng thi cá ăn tươi nút sống. Nhạc kỳ vốn dĩ đều ấp ủ hảo cảm xúc, nhưng hiện tại hoàn toàn không dãnh lo. Hà Văn Lâm dừng lại trụ, hắn liền gấp không chờ nổi mở miệng hỏi biến gì thú sự. Hà Văn Lâm nghe vậy nghiêng đầu nhìn về phía Nhạc Kỳ, thẳng đến đem Nhạc Kỳ xem đến trong lòng phát mau, mới cười.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 Rác rưởi khí vị cùng hư thối thi số khí vị giao tạp ở bên nhau, khó nghe đến làm người ghê tởm. Nhạc Kỵ thấy Hà Văn Lâm trên mặt đã không có thèn thùng cũng không có kinh hỉ, trong lòng cũng có chút bất ổn, hơn nữa không khí không tốt, không một lát liền đưa ra vào nhà đi. Hà Văn Lâm nói nản lại chạm một lát, làm hắn đi vào trước, Nhạc Kỵ tự nhiên là tỏ thái độ nói muốn bồi nạn. Hà Văn Lâm không nói chuyện, chỉ nghiêng đi hắn nhìn về phía cách đó không xa đứng một. Hồi lâu nữ hài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 Cho nên ta do dự đã lâu, nhưng ta rác quan thứ sáu nói cho ta, Ngươi không giống như là biểu hiện như vậy lãnh khóc, nếu ngươi thật. Sự lãnh khóc, liền sẽ không nói cho chúng ta biết muốn mang lên hạt giống cùng loại miêu. Quan trọng nhất chính là, nàng trực giác nói cho nàng, Hà Văn Lâm đối cái kia kêu nhạc kỵ nam nhân, cũng không như là thích. Bất quá những lời này nàng đặt ở trong lòng, chưa nói ra tới.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 Các nam nhân thở dài lắc đầu, làm một cái khác nam hại mù mụ, mụ đêm nam hại mang khai, mới nói cho những người khác, kia đội phu thê đều đã chết. Thê tử ở gara thời điểm đột nhiên phát tác, thọc trường phu một đao, sau đó tưởng đem trường phu đẩy mạnh tan thi trong đàn. Kết quả kia trường phu cũng gắt gao bắt được nữ nhân, hai người song song ngã trên mặt đất đều bị tan thi chảo bị thương. Mọi người đều trầm mặt, đảo không phải khổ sở, kia đối phu. Thế không thế nào đắc nhân tâm, nam nhân yếu đuối, nữ nhân cũng là cái khắc nghiệt ích kỷ, chỉ là hai người tự vong, làm còn ở vào nguy hiểm loại bọn họ nhiều ít có điểm chậm trọng nguy cơ cảm. Hà Văn Lâm đã làm tốt chuẩn bị ít nhất đến ở chỗ này ngốc ba ngày trở lên, nàng cảm thấy trì hoành khôn, ít nhất yêu cầu ba ngày mới có thể đối kia chỉ gà hết hy vọng, sau đó trở về một đội hội hợp, bất quá kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, buổi sáng 10 giờ nhiều thời điểm, một đội bên kia phát tới khẩn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 Chiếc xe, hai cái nam nhân đương tài xế, dư lại người một nhà cùng các nam nhân tể kia chiếc minibas, đến nổi ba cái hài tử, bị bọn họ cha mẹ cầu Hạ Văn Lâm, đáp ứng đem hài tử đặt ở bọn họ trên xe. Ở kiến thức đến Hà Văn Lâm cùng chị Hoành Khôn ra tay sau, bọn họ biết, chỉ có đem hài tử đặt ở hai người bên người, bọn họ hài tử mới có sinh cơ hội. Chị Hoành Khôn cùng Hà Văn Lâm không đáp ứng cũng không cự tuyệt, trực tiếp đi ra ngoài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 Theo trình thường tướng từ hồ mười mấy năm, đối trình ra trung thành và tận tâm, nghe đồn nếu không phải mặc thế tới, lại hai ba năm, trình thường tướng là sẽ đem rèn luyện đủ rồi cũng kiến nghĩa, ngoại phóng đi ra ngoài đương cái có thực quyền quan viên, cấp nhi tự lót đường. Cho nên, trình quan diệu lại dung không được người, đối với so với chính mình thiên phú không đến kém cũng kiến nghĩa lại là cũng không đồng cũng coi như kính trọng. Lẽ ra, cũng kiến nghĩa cùng tiêu tỉnh cũng coi như là địa vị không sai biệt lắm, đều là từng người phụ thuộc thượng tướng danh nghĩa vị thứ hai, chỉ là từng thượng tướng cùng trình thượng tướng danh nghĩa gì. Năng giả phân phối không giống nhau, từng thượng tướng là đem thủ hạ lực lượng phân lưu, bởi vậy mặt khác gì năng giả đội đội trưởng địa vị cùng tiêu tỉnh, trên thực tế là sắc xỉ, nói cách khác, tiêu tỉnh chỉ là từng thượng tướng danh nghĩa đông đảo vị thứ hai chung một cái, mà trình thượng tướng là tập trung chế. Từ trình quan diệu cùng cũng kiến nghĩa hai người quản chế sở hữu dị năng giả, trình quan diệu là trình Thượng tướng thân sinh nhi tử, nếu là trình quan diệu không có cái này thân, phận cùng cũng kiến nghĩa liền có thể nói là không có ai một ai nhị chi phân, cho nên cũng kiến nghĩa là cái tương đối đặc thù tồn tại. Trên thực tế cùng chị Hoành Khôn là một cái tình huống, cho nên thật luận lên cũng kiến nghĩa thân phận là so tiêu tỉnh cao một ít, hơn nữa cũng kiến nghĩa là cái đội trưởng, mọi việc có thể chính mình làm chủ.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 Quả thực giống như là đặc biệt ở nơi đó chờ bọn họ, húng chi, cũng kiến nghĩa bọn họ, từ trước đến nay chỉ có hận không thể đối phương bị chết thảm phần, như thế nào đột nhiên liền biến tính. Cho nên, một hồi sưởng chế dược, mấy người liền đem hoài nghi cấp tiêu tỉnh nói. Tiêu tỉnh còn chưa nói cái gì, cố an cái này thùng thúc nổ liền trước bao phát, đem mấy người suy đoán gào ra tới, thẳng chỉ bọn họ dược phẩm bị người, cước đi là cũng kiến nghĩa bọn họ dở trò quỷ. Cũng kiến nghĩa bên kia gì năng giả cũng không phải dễ đối phó, bị chỉ vào cái mũi mắng đương nhiên liền cũng mắng trở về, thật vất vả, tiêu tỉnh cùng cũng kiến nghĩa mới song song đem phía chính mình người bình ổn xuống dưới, nhưng chờ cũng kiến nghĩa đem hợp tác ý tứ thấu ra tới, một đội người lại điểm bạo. Bọn họ nhận định là cũng kiến nghĩa ở sau lưng giở trò quỷ, đừng nói chuyện nói không đi xuống, liền kém không có đồng thủ, triển thiếu phong. Lập tức cấp Tỳ hoành khôn đã phát tín hiệu, làm hắn chạy nhanh trở về. Thượng Kiệt mới vừa nói xong, tiêu tỉnh cùng củng kiến nghĩa kia đội nhân mã cũng trước sau đã đi tới. Mùn đội trưởng, có đoạn nhật tử không thấy, ngươi thoạt nhìn khởi sắc có điểm kém A. Cũng kiến nghĩa trước mở miệng chào hỏi, trên mặt mang theo nhạc A tươi cười, nói ra nói lại không thể nào làm người vui sướng. Tỳ hoành khôn không nhúc nhích giận, nhưng cũng không mở miệng, lãnh đạm nhìn hắn, một đội những người khác.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 Thượng kiệt đám người lúc này mới không cam lòng ngừng nghĩ Vẫn là tiêu phó đội trưởng thấu tình đạt lý Cũng kiến nghĩa cười tủng tỉm nói Tiêu tỉnh ngoài cười nhưng trong không cười trở về câu không dám nhận Sau đó nói khẽ với chị Hoành Khôn thì thầm nói Đội trưởng hiện tại không phải truy cứu thời điểm Quan trọng nhất chính là truy hồi vật tư Chị Hoành Khôn tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này Liên tính thật là bị cũng kiến nghĩa bọn họ thiết kế Bọn họ cũng chỉ có thể ăn xong cái này mệt Bởi vì đối phương nhân số đông đảo, xác thật không phải bọn, họ một đội có thể ứng phó được. Các ngươi muốn thế nào? Chị Hoành Khôn hỏi, sảng khoái, cũng kiến nghĩa đôi tay hợp lại, nói, ta biết bụng đội trưởng ngươi nghĩ đến thích ngắn gọn sáng tỏ, nhiều vô nghĩa ta cũng không nói. Các ngươi vật tư bị người cướp đi, mà ta nhiệm vụ chính là tiêu diệt bọn họ.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 không biết sao ngồi ở bên trong xe không xuống xe Hà Văn Lâm nhìn một màn này trong đầu bỗng nhiên có cái gì chớp lóe mà qua nhưng biến mất đến quá nhanh không có thể bắt lấy chị Hoành khôn gật đầu việc này liền tính định ra dư lại chính là đi vào trao đổi căn cứ cũng kiến nghĩa tình báo hai bên gõ định sau được động. triển thiếu phong nhún nhún vai đi đến Dì Văn Lâm cửa xe biên cười ha hả dùng khẩu hình hỏi câu như thế nào còn không dưới xe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 Triển Thiếu Phong nhìn ba cái hài tử Nhớ mày nói Các ngươi không phải đi truy kia chỉ biến gì thú sao Như thế nào đảo như là đi ra ngoài đương cứu viện đội Ba cái tiểu hài tử Có điểm sợ hãi trốn đến nhạc kỳ phía sau Nhạc kỳ chỉ có thể đột ngột Mà xấu hổ nghen coi Triển Thiếu Phong đánh giá Khẩn trương Đắc thủ tâm đều bị mướt mồ hôi Hắn cũng nói không nên lời vì cái gì Người nam nhân này cho hắn cực đại cảm giác áp bách Cảm giác một cùng hắn đối thường Cả người đều có thể bị nhìn thấu giống nhau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 Nhạc kỳ căng ra đầu tần lực đối hai người, bài trừ tương đối tự nhiên tươi cười mở miệng nói. Học trưởng, tôi sướng vừa nghe này từ trong lòng liền trực giác không tốt, dừng ở nhạc kỳ trên người tầm mắt cũng càng thêm mang địch ý. Đúng vậy, nhạc kỳ là ta cao nhất thời học trưởng, hoàn toàn không nghĩ tới lần. Này ra tới thế nhưng sẽ gặp phải nhạc học trưởng, cho nên ta thỉnh đội trưởng làm ta mang học trưởng hồi căn cứ. Dị Văn Lâm nói quay đầu hướng nhạc kỳ cười. Từ tô sướng thì giác nhìn không tới dì Văn Lâm đôi mắt, nhìn đến chỉ có nàng mặt bên triển lộ ra vui vẻ tươi cười, tức khắc cảm thấy ngủ lôi oanh đỉnh. Dì Văn Lâm đối hắn từ trước đến nay là lạnh lạnh đạm đạm, nhưng đối nam nhân khác cùng nữ nhân cũng là đối sự bình đẳng, cho nên hắn vẫn luôn cho rằng dì Văn Lâm chính là như vậy tính cách. Còn đối chính mình có thể đi theo dì Văn Lâm bên người một lần cảm thấy tự hào. Ít nhất hắn là nhất tới gần dì Văn Lâm gần quan được ban lọc, chỉ cần hắn thủ đến gì văn lâm thói quen hắn tồn tại, dì văn lâm nói không chừng liền đã bị hắn đã động, tiếp thu hắn. Nhưng thật ra chuyện thiếu phong trong mắt Bất động Thanh sắc hiện lên mặt như suy tư gì, khiếp sợ, kinh ngạc không chỉ là Tô Sướng, một đội người đồng dạng cảm thấy kinh ngạc. Hoặc là nói, bọn họ đều bị Hà Văn Lâm tươi cười cấp dọa tới, rồi Hà Văn Lâm ở trong căn cứ hình tượng đã định hình, lạnh khốc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 Như còn đầy người lộ ra hư vinh chi khí nguy quân tử Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi Hạ Văn Lâm ánh mắt có bao nhiêu hảo Nguyên lai like là như vậy cái mặt hàng cố anh ha mà một tiếng đương trường liền bật cười Nhìn nhạt kỳ ánh mắt liền cùng mặt thế Trước khất cái không có gì khác nhau Muốn nhiều khinh thường, chán ghét liền có bao nhiêu khinh thường chán ghét Nhưng thật ra chuyện thiếu phong trong mắt bất động thanh sắc hiện lên mặt như suy tư gì Bị trước mặt mọi người nhục nhã nhạt kỳ trên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 Trong lòng còn ảo tưởng nếu hắn liền vừa thượng Như vậy xinh đẹp nữ nhân Liên càng tốt Ai biết nữ nhân này thế nhưng há mồm chính là đối hắn nhục nhã Thường một khắc nhạc kỳ Còn cảm thấy mỹ diễm vô cùng nữ nhân Giờ khắc này chỉ cảm thấy vô cùng đáng ghét Hà Văn Lâm lần này đảo thật không đoán được nhạc kỳ tâm tư. Đời trước nhạc kỳ liền vẫn luôn ở Hà Văn Lâm. Bên tai mịt mờ nói cố An nói bậy, đối cố An cũng cực kỳ bài xích. Nàng thật đúng là không biết nhạc kỳ thế nhưng còn đối cố An, khởi quá cái loại này tâm tư. Nàng chỉ là nhớ tới đời trước, cố An cũng nói qua cùng loại nói. Chỉ là khi đó cố An nói chính là loại này mặt hàng cũng chỉ cùng người như vậy nữ nhân xứng đôi.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 Rõ ràng là nàng tiến đổi thời gian so Hà Văn Lâm trường, cũng là nàng so Hà Văn Lâm lớn lên xinh đẹp dựa vào cái gì chuyển thiếu phong đối. Nàng liền không giả sắc thái, đối Hà Văn Lâm liền như vậy giữ gìn. Đừng khẩn trương đừng khẩn trương, ta bất quá là tò mò thôi. Cũng kiến nghĩa dừng lại bước chân, nhất phái vô tội giơ lên đôi tay nói.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 Ta cùng trình thiếu tướng còn vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối đâu, không nghĩ tới hôm nay liền thấy thường, so với ta trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ không ít, tấn thường tương thủ hạ quả nhiên là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Trình thiếu tướng chỉ chính là trình quan diệu, cái này thiếu tướng danh hào tự nhiên là mạc thế sâu phụ. Thân hắn trình thường tướng nhâm mện chỉ là bọn hắn thực lực bại tại nơi đó, căn cứ nội mặt khác vài vị thường vị giả đối phụ tử hai thật kiên kỳ. Không dám chỉ trích cái gì, cái này quân hàm liền cam chịu xuống dưới. Cố An không nghĩ tới sự tình sẽ chịu dự đoán trái ngược hướng phát triển, sắc mặt tức khắc biến thành đen. Chỉ là Hà Văn Lâm trên mặt cũng không thấy vui mừng. Cùng chị Hoành Khôn ở trình độ nhất định thượng đại biểu tán thường tương giống nhau, cũng kiến nghĩa ở trình độ. Nhất định thượng cũng đại biểu trình quan diệu, nhưng mà bị trình quan diệu chú ý tới tuyệt không phải cái gì chuyện tốt.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 Một đội đội viên đều có thể thực mau biết cái kia tin tức, nàng không tin Trình Quang Diệu tin tức nơi phát ra sẽ so một đội đội viên kém. Trình Quang Diệu kia phái cùng Tấn Thường Tương xem như lớn nhất đối thủ, đối Tấn Thường Tương làm người hẳn là so những người khác càng hiểu biết, Trình Quang Diệu chỉ sợ là cùng Tấn Thường Tương phỏng đoán giống nhau, đều cho rằng nàng là ba cấp dị năng giả. Hà Văn Lâm nheo nheo mắt trung quy là nàng xúc động.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 Đến nỗi đối Hà Văn Lâm nhầm vào tương đối Cố An, Từ sơ trung bắt đầu bạn gái liền không đoạn quá nhạt kỳ, có thể so giống nhau nam nhân rõ ràng nữ nhân gian về điểm này vi diệu cảm xúc, hắn liếc mắt một cái là có thể phán định Cố An là bởi vì đối Hà Văn Lâm, ghen ghét. Hà Văn Lâm làm lơ cũng kiến nghĩa, tầm mắt di đến Cố An trên mặt. Bốn dĩ nàng xem ở Cố An đã là châu chấu sau thu, nhảy nhót không được mấy ngày, phân thượng không tính toán để ý tới nàng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 Lâm lộ ra châm chọc cười lạnh Nếu không phải đem một đội đương chính mình Nếu không phải không có đem đội trưởng để vào mắt Vậy ngươi ngươi Ngươi nói hưu nói vượng cái gì Cố An tức khắc hoảng loạn lên Quay đầu hướng trì hoành khôn giải thích Đội trưởng ngươi đừng nghe Hà Văn Lâm Nàng là có khác dấp tâm Cố ý châm ngọi ngươi cùng ta quan hệ Ta chỉ là không quen nhìn nàng luôn là, Chỉ là cố An giải thích Không có nói xong Đã bị trì hoành khôn đánh gãy cố An ta hy vọng ngươi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 Rằng có một lát sau, Cố An đột nhiên ném ra tiêu tỉnh tay, sau đó, lại dùng sức đẩy ra chính mình đội hai cái dị năng giả, xông ra ngoài. Không có người đuổi theo, tiêu tỉnh đầy mặt lo lắng hô vài tiếng Cố An tên, nhưng gót chân lại như là dính ở trên mặt đất giống nhau, một bước chưa động. Dị Văn Lâm cười lạnh, này kháng áp năng lực cũng quá yếu, nàng lúc trước ở Cố An không ngừng áp bách hạ, chính là cắn răng vẫn luôn kiên trì đến bị Cố An hoàn toàn làm ra dị năng giả tiểu đội. Tôi sướng coi Trần An bị mắng, trong lòng cũng sợ ăn nhân sinh quả còn muốn vui. Sướng, trên mặt cũng lộ ra vài phần vui sướng khi người gặp họa. Chỉ là thấy Hà Văn Lâm phía sau có chút đắc ý cùng tiếc hận nhạt kỳ, nghĩ đến Hà Văn Lâm là vì hắn ra đầu, mặt lại xót mà một chút âm chậm đi xuống. Một đội người đều là như thế này, đối địch cũng kiến nghĩa đám người tự nhiên chỉ biết càng lạnh đạm.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 Cũng kiến nghĩa đối Hà Văn Lâm chú ý cấp trị hoành khôn đề ra cái tỉnh, Cũng kiến nghĩa đối bọn họ một đội đội viên tình huống phi thường hiểu biết. Nếu là đêm này hai người mang lên nói, không khác phất cờ họ. Rêu nói cho Cũng kiến nghĩa, dịch vị dị năng không đơn giản. Trình Thường Tướng cùng Trình Quang Diệu là vì đạt được mục đích không chiếc thủ đoạn người, làm bọn họ tâm phúc Cũng kiến nghĩa đương nhiên cũng là. Nếu là Cũng kiến nghĩa đã biết dịch vị là cái chữa khỏi dị năng giả, khó bảo toàn bất động tâm tư khác.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 Hà Văn Lâm liền đi theo một đội đi một đống đại lâu phía sau cửa thông đạo. Hai đội người đạt tới sau liền tùy ý tuyển vị trí, hoặc đứng hoặc ngồi sổm dâm mắt vành đai xanh bên cạnh, nhưng vẫn như cũ là danh giới rõ ràng rằng có trạng. Thái cũng kiến nghĩa làm thủ hạ đem bọn họ bản đồ đưa cho trị hoành khôn. Đây là bổn thể bản đồ, các ngươi hẳn là cũng có, lấy đi các ngươi này phê dược vật người liền chiếm cứ ở mặt, trên dùng bút bi vẽ vòng xanh hóa khu biệt thự.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 Trong mắt mỉa mai minh Bạch kể ra hắn đối thượng kiệt chỉ số thông minh hoài nghi. Ngươi, thượng kiệt khí đỏ mặt, cố tình nói không nên lời phản bác nói tới. Cũng kiến nghĩa thủ hạ mấy cái nữ dị năng giả, cũng không chút hết khí đối thượng kiệt một hồi châm chọc mỉa mai, vốn đang cho rằng trị hoành khôn đại đội trưởng dẫn dắt một đội nhiều lời hại đâu, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế sao, liền loại này chỉ số. Thông minh người đều có thể ra nhập, thật là làm người không dám tin tưởng.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 Đem chính mình khí cái chết khiếp Hiện tại ta có thể tiếp tục nói tiếp sao? Cũng kiến nghĩa nhìn về phía thượng Kiệt Kia bên môi cười Như không cười chứng mắt độ cung Làm Thượng Kiệt sắc mặt lại đen vài phần Ở Thượng Kiệt xoay đầu đi sâu Cũng kiến nghĩa lúc này mới tiếp tục nói Sanh hóa may mắn còn tồn tại Khu thủ lĩnh kêu tạ nguyên hoa Là cái phú nhị đại mặc thế trước chính là sanh hóa nghiệp chủ mặc thế sau ngày thứ ba Dẫn theo hắn bảo tiêu nhanh chóng củng cố sanh hóa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 Cũng kiến nghĩa buông tay Nói cho nên ngươi mẹ nó là Ở chơi chúng ta đúng không Nhân số so với chúng ta nhiều Vì năng giả so với chúng ta nhiều Vũ khí còn so với chúng ta nhiều Trách không được nghĩ mọi cách tính kế chúng ta Là muốn chết ra lôi kéo chúng ta Cho các ngươi đương đềm lưng đúng không Thượng Kiệt hung hăng đem mũ chảo hạ tới Niết ở trong tay Cười lạnh nói Nếu bọn họ thật là như thùng nước giống nhau vững chắc Tự nhiên là không có khả năng nhiệm vụ Bất quá thực hiển nhiên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 Phương dị năng giả so với bọn hắn nhiều, trên mặt đất lý thường cũng chiếm ưu thế, ai cũng không thể nói có thể hay không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, nếu là đánh lên tới, lộng tới trời tối, đối bọn họ không quá lợi. Dứt khoát đêm nay xúc tinh dưỡng vệ, điều chỉnh tốt tinh thần, ngày mai thiên sáng người, lại tìm tới môn, Tang hộp sau trở lại cổng lớn, cái kia 10 tuổi nam hài cùng 6 tuổi nữ hài đều đã về, tới chính mình mẫu thân bên người, chỉ có cái kia lưu lạc vì cô nhi 5 tuổi tiểu nam.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 Nhạc kỳ mặc lại đỏ vài phần, thầm hận tô sướng là cố ý cho hắn nang khàm, một bên lại nghĩ, bất quá là 40 cân mễ Hà Văn Lâm cho hắn giao thượng, còn không phải là, mới bao lớn điểm sự. Nga đúng rồi, ngươi vừa mới là cùng A Văn nói các ngươi cùng nhau mang đúng không? Tô sướng làm bỗng nhiên nhớ tới trạng, tấm tắc, bàn tính đánh đến cũng thật tâm là hảo A, hảo thanh danh là của ngươi, trả giá chính là A Văn, bất quá ta không thể không nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức.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 Hai người nói là bốn tháng, bất quá y theo hiện tại tường vay sửa chữa tốc độ, hẳn là không cần bốn tháng liền hoàn thành, người nhân thật ra kiếm lời. Dứt lời lại lẩm bẩm lầu bầu nói câu, dị năng giả hình như là có thể vì một người người bảo đảm, trước đêm đồ ăn thiếu, bất quá ta nhớ rõ, là một dị năng giả nhiều nhất chỉ có thể vì một người bình thường làm bảo đảm đi. Nói hắn mỉm cười quay đầu nhìn về phía nhạc kỳ, ta tưởng thiện lương nhạc kỳ đồng học. Ngươi hẳn là tính toán đem cái này danh ngạch nhường cho đứa nhỏ này Ngươi giúp hắn đi tạo hai tháng tường vây đi Nhạc kỳ vừa nghe, thiếu chút nữa không đem hài tử tay đương trường liền ném ra Hắn đi giúp cái này tiểu hài tử tu hai tháng tường vây Đừng nói rỡn, hắn nói muốn mang theo Đứa nhỏ này bất quá là làm cấp Hà Văn Lâm xem Làm Hà Văn Lâm cảm thấy hắn là cái có tình yêu người Nữ nhân không phải ăn một bộ sao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 Lanh miệng không chỉ có súng dốc cái hảo Còn ngược lại bị cái này kêu tô sướng tóm được cơ hội hung hăng chào phúng một phen Dì Văn Lâm ở bên xem diễn Một câu không nói nàng phát hiện có tô sướng ở Kỳ thật vẫn là có rất nhiều bổ ích Cố An vẫn luôn không hồi Một đội người cũng không thể vẫn luôn như vậy phóng mặt kệ Tiêu tỉnh đưa ra đi tìm xem Chị Hoành Khôn gật đầu đã kêu thượng triển thiếu phong thượng kiệt mấy cái vũ lực cường đi ra ngoài tìm người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 Từ nông trường theo tới những người sống sót thay thế, cũng thương lượng kết bạn đi theo đi phụ cần tìm thực vật. Trước trước xa xa nghe được tô sướng nói tiếng căn cứ những cái đó điều kiện sau, bọn họ tâm liền vẫn luôn dẫn theo. Tuy rằng tô sướng nhắc tới có thể dùng thủ công gắng nợ, có thể tiểu quê đại, không có đồ ăn ở trong căn cứ là tuyệt đối không thể thực hiện được. Đã cầm dâu dưa hạt giống ba cái nữ hài vì không dẫn nhân chú mục, do dự một chút cũng đi theo đi, bất quá các nàng cũng thương lượng hảo.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 Cũng không cao, liền nửa thước, hơn nữa rất mỏng một tầng, nhưng gió nóng thổi qua tới chính là mát mẻ, cũng kiến nghĩa còn. Lại đây hỏi một đội có cần hay không bọn họ cung cấp chút băng, một đội người cười lạnh nói chính bọn họ lại không phải không băng hề gì năng giả, dùng đến hắn cũng kiến nghĩa tới cung cấp, cấp kiên cường cử tuyệt. Hà Văn Lâm Đảo không như vậy cảm thấy, muốn thật là tưởng trả thù cũng kiến nghĩa bọn họ, hẳn là không cử tuyệt mới đúng. Không chỉ có cho chính mình trong đội đội viên tỉnh làm gia băng sức lực Cũng có thể ngẹn ngẹn đối phương bất quá Hà Văn Lâm hiện tại thể chất cũng không như Vậy sợ lãnh nhiệt, muốn hay không băng đối nàng ảnh hưởng không như vậy đại Sẽ chỉ là làm nhạt kỳ đến chỗ tốt Cho nên đương cũng kiến nghĩa quay đầu tới cố ý hỏi nàng thời điểm Nàng cũng không lý cũng kiến nghĩa Không đến một giờ, cố An đã bị tìm trở về Chỉ là trở về thời điểm một thân trật vật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 Chạy ra đi sâu liền đi người tương đối thiếu một cái bình phòng phố, muốn sát bên trong tăng thi tiếp cho hạ giận. Kết quả đụng phải hai chỉ hồ chủ biến dị thú. Hai chỉ biến dị thú phân biệt là một con cẩu cùng một con mèo. Không phải cái gì quý báu chủng loại, chính là giống nhau thủ cậu thù Miu, đều là một cái lão thái thái dưỡng. Cái kia lão thái thái đã biến thành tăng thi, phỏng chừng là mặc thế cùng ngày ở trong nhà dị biến. Sau đó môn đóng lại, nàng liền vẫn luôn bị khóa ở trong phòng ra không được. Nàng dưỡng hai chị biến dị thú luyến chủ, chẳng sợ biết lão thái thái đã biến thành nguy hiểm quái vật cũng không chịu đi, liền tưởng thủ lão thái thái, chỉ mỗi ngày đi ra ngoài lộng điểm ăn, mặc khác thời gian, đều trở lại lão thái thái nơi đó. Kết quả hôm nay hai chị đi ra ngoài săn thực trở về, liền thấy phòng ở môn bị phá hỏng rồi, mà lão thái thái đã bị giết đã chết. Hai chị biến dị thú lập tức liền nổi điên, thật mau tìm được không đi xa cố an. Tuy rằng hai chị biến dị thú giai cấp đều còn không đến nhất giai, có thể đếm được lượng có hai chị, kia chị miêu vẫn là chỉ tốc độ biến dị thú, cậu cũng là nhân công kích thổ hệ, cố an một bậc thân thể cũng không có rất mạnh hóa quá, quan kia chỉ tốc độ, biến dị miêu liền đủ mệt mỏi ứng phó, hơn nữa kia chị thổ hệ biến dị cậu, nếu không phải tiêu tỉnh bọn họ đuổi đi qua, cố an hôm nay sợ là phải công đạo ở nơi đó, cho nên bị tiêu tỉnh vài người mang về tới thời điểm.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 Kia hai chỉ biến dị thú thi thể đã bị hắn đưa về, đến cái kia lão thái thái bên người, nếu nàng là đi làm chuyện này nói, liền không cần thiết đi. Hà Văn Lâm không hé răng. Nhạc kỳ bởi vì kia tiểu hại tử sự an tĩnh một buổi trưa, chỉ là sắp ngủ thời điểm lại tưởng chỉnh ra điểm chuyện xấu. Sưởng chế dược quá lớn, trừ bỏ chủ yếu phân sưởng, mặt khác mấy cái trong lâu tăng thi. Kỳ thật cũng không có dựa sạch sạch sẽ, thường thường sẽ có trên lầu tăng thi từ thang lầu nơi đó xuống dưới. Hơn nữa phụ cần có cư dân tiểu khu, khó bảo toàn sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn tràn húng. Buổi tối mọi người đều là ngủ ở trên xe. Nhưng như thế nào phân phối thượng nhạc kỳ cảm thấy ra vấn đề? Nhạc kỳ là ngồi Hà Văn Lâm các nàng này đại giúp lại đây. Nếu chỉ có Hà Văn Lâm cùng trị Hoành Khôn cũng liền thôi. Nhưng hiện tại một đội thành viên đều ở, giúp hậu tòa vị trí ra sao Văn. Lâm tiêu tỉnh cùng cố anh ba cái nữ dị năng giả, đâu có thể nào làm nhạc kỳ cấm vào tới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 Cũng xác thật lợi hại, nhưng lại lợi hại bọn họ cũng chỉ là kiên kỵ, sẽ không giống đối dịch vĩ như vậy mang theo nịnh bợ Người khác cũng chưa đem nhạc kỳ đương hồi sự, nhưng nhạc kỳ chính mình cho rằng chính mình thân phận không giống nhau. Hắn cảm thấy hắn có người quen, vẫn là cái đối hắn mê luyến không thôi nói gì nghe nấy người quen, tự nhiên cùng những cái đó ra mặt dạy chính mình theo kịp người giống sốt bất đồng. Hạ Văn Lâm bị hắn.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 Tiếp coi như nghe không hiểu Sau đó nói vài câu làm hắn hảo hảo Nghĩ ngơi nói, liền lué vào xe rip Đồng thời trong lòng quyết định Hai ngày này phải đem nhạc kỳ dị năng kích phát rồi Bằng không người này tổng hội Nghĩ ra các loại đưa tới viền chết nàng Nhạc kỳ sững sốt Trong chốc lát mới hồi phục tinh thần lại Sau đó có chút trợn tròn mắt Tại chỗ cương cả buổi Mới ở tô sướng hàm chứa châm chọc Cười lạnh trung xấu hổ hướng đi đồng rạng Từ nông trường lại đây những cái đó Người sống sót. mini Bas Trên xe người đang ở nhỏ giọng nói lời này, cửa xe một khai, tập thể sững sốt, thấy rõ là nhạc kỳ sau có chút kinh ngạc. Nhạc kỳ cũng là vẻ mặt nang kham, nhưng không lên xe hắn khả năng liền ngủ địa phương đều không có. Nhạc kỳ căng ra đầu làm bộ dường như không có việc gì lên xe, ngồi ở mặt sau cùng không vị thượng Bên trong xe lâm vào quỷ dị yên tĩnh, mấy người cho nhau trao đổi cái ánh mắt lại chuyển khai.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 Một đêm không có việc gì, sáng sớm hôm sau, thiên sáng người hai đội nhân mã liền cả đội xuất phát, chạy tới sanh hóa.